Lúc này thì mọi người đều biết rằng người đàn ông Nhật Bản này nội hại ra làm sao nên là không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Miyato đặc y khôn đứng ở trên sân khấu hắn ta chế nhạo tới mấy nghìn khán giả có mặt tại đây miệng ai điệt nói Phòng ven ở chỗ đó có nhìn thấy không? Đám người hóa hỏa điều vô dụng chỉ có võ thuật của Nhật Bản chúng ta mới chính là đại hại nhất. Miyato của chúng ta Mới xứng đáng chính là trở thành võ thánh của võ học Nếu như các người không phục Thì có thể lên đây đọ sức với ta <cười> Mọi người ở hiện trường thì đều vô cùng tức giận Nhưng mà lại không có ai tự tin là đối thủ của người đàn ông Nhật Bản này Vì vậy thì một hồi không ai dám đứng lên ngành chiến cả Tướng Rinh Thanh thì thị thào với cả tràn thận Ta Người này là người nước ngoài sao? án ta ta là khách nói mà trần ninh nhàn nhạt điện nói để cha đi dạy chó ông ta một chút nói xong trần ninh liền đứng lên lạnh lùng điện quát sao lại xuất hiện con chó sổ loạn ở đây như vậy chứ nếu như không có ai nhận lại thì ta chỉ có thể lên sân khấu đánh chó mà thôi nơi này của trần ninh vừa nói ra ở trong nháy mắt tất cả mọi người đều tập trung tới rất nhiều người thấy bóng dáng của trần ninh rắn giỏi Còn mắt như là ngôi sao, khí chất hơn người, cũng không nhịn được xối giết họ xem. Cũng không ít người nâng tiếng liền đáp ứng Trần ninh <cười> Trên đài này chó hoàng vô trụ, các hạ cứ việc đánh cho đi. Miyato ở trên võ đài giận tím mặt, chặt mắt nhìn thấy Trần ninh Cậu dám khiêu chuyên với tôi. Được, cậu lên đi. Tôi muốn cho những người hoa hạ các cậu mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới chính gọi là võ thánh đây. Trần Ninh thì không nhanh cũng không chậm, đi lên trên võ đài. Miêu Tô thì quan sát ở trên dưới Trần Ninh cười gần để nói: "Có muốn cùng tôi đánh thì có thể, nhưng mà nếu như cậu thắng tôi thì tôi liền thừa nhận ngai hoa hạ các người lợi hại. thừa nhận rằng quan công của các người có từ cái gọi là phó thánh. Nhưng mà nếu như cậu thua, vậy thì cậu phải ở trước mặt mọi người thừa rằng người hoa hạ các cậu chính là phế vật." Phó Thánh quan vũ của các cậu cũng chính là phái Thánh Phật. Chỉ có người Nhật Bản chúng ta, Miyatota đây, chúng ta mới thật sự chính là Phó Thánh. Khán giả ở dưới khán đài lại một lần nữa xôn xao cả lên, Kịch quan công đi ngàn sẵm tối nay, chính là nghệ sĩ tần thời Nguyên Tiên Sinh Hát. Khán đài trừ vô số người xem ra, thì cũng không ít các phóng viên đài báo truyền thông có mặt nếu như Trần Đinh lại bại bể với tay của Miyato này mà bị truyền thông đưa ra bên ngoài thì đó chính là một muốn muốn rằng là mất hết thể diện với toàn thế giới rồi Trần Đinh thì mặt vẫn cứ như cũ đây là thở hơi thường nhàn nhạt nhìn nói được nhờ mà muốn Miyato cười cằn nhằn nói <cười> đã như vậy vậy thì cũng đừng trách tôi không khái khí nữa Ông ta nói xong vào một cái, hướng phía của Trần Ninh như ma quỷ mà nhào tới. Tay phải nắm ngón tay, như là móng của quỷ, hông hãn chụp vào cổ của Trần Ninh. Nếu như bị nắm trúng, thì dự chắc rằng ở trên cổ của Trần Ninh phải có hơn tới 5 nỗ máu. Các khán giả có mặt cũng đồng loạt kêu lên thảnh tiếng. Ngay cả Tống Sinh Đình với cả Tống Trọng Bên, Mã Hiệu Đệ thì cũng thay Trần Ninh bóp một cái một hồi nạnh. Trần Ninh thì mặt lại tràn đầy ung dung Nước mía tôi đến gần, Tay phải của anh nâng lên. Sau đó thì mang theo một cơn gió khổng ác. Một tay hạ xuống. Bọc. Miyato thì cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà ở trên mặt thì nên bị một cái tắt hồng hãn và vào miệng. Đánh dụng ta xoay vòng tròn tới hai cái ở tại chỗ. Sau đó thì như là uống rượu say phạch. Bước chân đảo đảo nơi về phía sau mấy bước. Ông to hoảng sợ mở to hai mắt. Không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Rõ ràng không ngờ rằng Trần Ninh lại hại tới như vậy sát thủ nhanh như vậy Ông ta cũng không thấy rõ ràng Đã bị một tát rồi Ông ta vừa giận vừa sợ Bỗng nhiên lại cất giọng liền nói Lấy kiếm Dưới đài thì bỗng nhiên có một người ném kiếm lên Chính là một đao võ sĩ Miyato nhanh nhẹn lấy đao võ sĩ Cười gần đối với cả Trần Ninh Chúng ta nói tỉ thí Cũng không có nói là không được dùng vũ khí Tôi là hậu dễ của thanh kiếm Miyato Tôi đương nhiên phải dùng đao của võ sĩ Cậu có thể sử dụng vũ khí. Dưới đây, người xem không ngờ rằng Miyato lại là như vậy. Sau khi quyền cước không phải là đối thủ của Trần Ninh, thì lại sử dụng tới vũ khí. Trần Ninh kỳ cúi xuống liền chống lại. Không người, nhặt một chuôi đao thanh long huyện nguyệt. Mới vừa rồi, bị Miyato kia một quyền đánh gãy ở trên vó thành. Anh cầm lấy thanh cỗ ngắn ngủi này, nhặt nhặt nhìn nói. Tôi sẽ dùng cái này. Các khán giả ở dưới khán đài thì đều gây người. Toàn thế giới đều biết rằng đao của võ sĩ Nhật Bản vô cùng là sắc bén. Mà Trần ninh bây giờ thì lại chỉ dùng một thanh khổ ngắn ngủi đấu với cả Miyato. Điều này thì không phải rằng quá là khinh thường sao? Chính là thanh khổ này, Miyato người ta đã tiện tay một đao là có thể chặt đứt rồi. Miyato thì cũng là không ngờ rằng Trần ninh lại tự cao như vậy. Rõ ràng hoàn toàn không đem hắn coi ra gì cả. Ông ta tức giận cậu tự thì mình chết vậy thì cũng đừng trách tôi chém nói xong thì hai tay của ông ta giơ dao võ sĩ nền hướng trần minh mà lạnh lẽe nghiêng người chém qua dùng dao võ sĩ sắc bén có thể đem người từ vai trái đến vai phải một dao nghiêng mà chém thành hai khúc ở trong mắt của miyato ném lên một tia hung ác phái miệng thì mang theo một nụ cười gần dường như rằng đã nhìn thấy được rằng hình ảnh trần minh bị hắn ta bổ ra Nhưng mà chính vào trong lúc này thì Trần Ninh lại xuất thủ, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, gậy gỗ phèo mà phá tới, dẫn đầu đã đánh trúng cổ tay của Miato. Miato thì hừ tham một tiếng, cầm đao không yên, võ sĩ đao bay ra ngoài. Sau khi Trần Ninh đánh bay đao võ sĩ của Miato, gậy gỗ trong tay lại giống như là cuồng phong bạo vũ, trực tiếp đâm về hướng của Miato. Miato bị Trần Ninh đánh cho một trận, đánh nhảy chân kêu lên Vừa kêu thảm lại vừa nhiều mạng né tránh Trần Ninh thì cũng không để ý cách thức gì cả Mà giống như là đàn bà đánh con trai vậy Lột bộp là một trận đánh Một cái đánh một lần cả giận liền lại nói Tôi đánh ông, ông còn muốn tránh Tôi cho phép ông tránh, tôi lại bảo ông tránh Khán giả ở dưới khán đài Thấy một cảnh này thì cũng đã hoàn toàn trạn mắt há mồm Đây chính là tỷ đấu cao thủ sao Đây quả thực chẳng khác gì là cảnh cha mẹ đánh con trai Thường gặp ở trong nông thôn nhà Miyato thì là đệ nhất kiếm thánh Nhật Bản Lần này ông ta tới Hoa Hạ Thì chính là muốn khiêu chiến cao thủ Hoa Hạ khắp nơi rồi Ông ta lại cũng đã nghe nói rằng Quan Công là võ thánh cổ đại Hoa Hạ Vì vậy tối nay mới đến để mà quấy phá sân Nhưng mà ông ta không ngờ rằng Vậy mà mình lại bị người ta đánh chặt vật như vậy Không có chịu nổi Lúc này ông ta vừa hoảng sợ Vừa nhảy chân để tránh né gậy gộc của Trần Ninh Vừa lại kêu tùy tùng của ông ta Võ sĩ của tôi đâu, mau lên đây cứu tôi, giết cậu ta. Tiếng nói rơi xuống, ở dưới võ đài đã có năm võ sĩ Nhật Bản nhảy lên trên võ đài. Người người đều nắm đao võ sĩ hướng về phía của Trần Ninh nhạo tới. Trần Ninh khẽ co mày, đang là muốn giất thủ đánh năm người lại ngã. Nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng lẻ, một bóng người giống như là phi ưng vậy, từ ở khán đài bay lên cướp trên võ đài, ngăn đường đi của năm võ sĩ Nhật Bản này. Người này thân hình cao lớn, quần áo có chút bận thiểu, đầu óc thì cũng tối bời, ngũ quan bình thường, nhưng mà cắp mắt thì lại như điện, đặc biệt là ác điện. Ông ta chính là người siêu cấm của môn khánh Sang Lam vương Vũ Chi. Vũ Chi ngăn đường đi của 5 võ sĩ Nhật Bản, chân phải xuất thiện tàn ảnh, ở trong nháy mắt, đã đá ra tận 5 chân. Bịch bịch bịch, năm tiếng phàng lên. 5 võ sĩ Nhật Bản toàn bộ đã bị đá trốn ngược. Đại ngã ngã xuống hết võ đài, nặng nề ngã xuống dưới đất, toàn bộ mất mạng ngay tại chỗ. Trần Ninh thấy vậy thì cau mày. Miato thì mặt đầy kinh hoàng, kêu lên một tiếng liền muốn chạy trốn. Fuji thì cũng không thèm nhìn tới Miato một cái nữa, mà tùy đá một cước đao võ sĩ ở trên mặt đất một cái. Đao võ sĩ giống như là mỗi tên bán già. Miato vừa mới chạy tới bên cạnh võ đài, liền bị đao võ sĩ ở sau lưng bay tới đâm xuyên qua. Kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất chết tươi Khán giả ở dưới khán đài Thì đều lộ một vẻ mặt kinh hãi Mà thậm chí thì còn có người không nhịn được Thét lên cả trói tai. Tống sinh đình cũng vội vàng che mắt con gái lại, Không để cho con gái nhìn thấy cái cảnh này Vũ chi dọa tay nhấc chân Đánh chết mấy người Nhật Bản Ánh mắt của anh ta Từ lúc đầu anh ta neo lên trên phó đài Trần ninh thì cũng chưa rời đi Anh ta lúc này thì giống như là thú dữ vậy khát cao nhìn chầm chầm tới Trần Ninh, từ từ niềm nói, cậu là cao thủ, tôi thích nhất tỷ đấu với cả cao thủ, chỉ có thể giết chết cao thủ, mới có thể khiến cho lòng tôi tính nặng, cảm thấy có kích động và hưng phấn. Trần Ninh thản nhiên niềm nói, anh muốn cùng tôi tỷ đấu, hay là muốn giết tôi? Vũ Chi nhìn chầm chầm vào mắt của Trần Ninh, giống như là đồ tệ, nhìn chầm chầm tới một con bò định làm thịt vậy, thanh âm hơi mang theo vẻ hưng phấn với tôi xem ra, tỷ đấu với cậu và giết cậu thì cũng đều là một chuyện mà thôi. Các khán giả có mặt thì lại lần nữa sợ ngây người rồi. Cái người điên này không biết là từ chỗ nào trôi ra, lại muốn tỷ đấu với cả Trần Ninh. Hơn nữa, hình như là còn muốn tỷ đấu sinh tử với cả Trần Ninh. Lúc này Tống Sinh Đình thì cũng gấp. Cô chính mắt thấy được, cái người điên này mới vừa rồi, đã giết liền sáu người. Bây giờ lại là muốn phản, phản hạ thủ với cả Trần Ninh có bị dọa sợ lấy điện thoại ra liền muốn kiện gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng mà ngay vào lúc này thì Lâm Đình mang máy tên thuộc hạ xuất hiện Lâm Đình ở chỗ ngồi bên cạnh Tống Sinh Đình cũng chính là chỗ mới vừa rồi Trần Ninh ngồi xuống mềm cơ đến nói Bánh báo cảnh sát không có ích gì đâu tối nay Chung Hải sẽ không có báo động Tống Sinh Đình khiếp sợ nhìn tới người đàn ông xa lạ này anh là ai anh nói cái gì Lâm Đình lịch sự cười nể liền nói. Tôi tên là Lâm Đình, Giang Lam Vương đường xa, phái tôi tới. Người điên ở trên đài kia chính là thuộc hạ của tôi. Cô cũng thấy người điên kia nợi hại, giết người như là giết gà, giết chó. Nếu như cô không muốn chồng cô chết ở dưới tay người điên này, vậy thì cứ ngoan ngoãn ký bản hợp đồng này đi. Tiếng nói của Lâm Đình rơi xuống, lập tức có tên thuộc hạ đem bản hợp đồng đưa cho Tống Sinh Đình. Lại là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Linh Đại. Tống Sinh Đình tức giận, nhìn tới Lâm Đình. Các người muốn ép tôi đem tập đoàn Linh Đại chuyển nhượng vô điều kiện cho các người ư? Lâm Đình nhún nhún vai. Nếu như cô không ký tên, tôi cũng chỉ có thể để cho người điên trên võ đài kia. Hay là người trước mặt của cô đây, sống sò sò đem cậu ta đánh chết. Cô tự quyết định có ký hay không đi. Thân thể Tống Sinh Đình chấn động, mặt liền tái nhợt. Nếu như cô ký, vậy thì Lâm Đình không phí sức đem tập đoàn Linh Đại và công ty chính là làm của Dương rồi. Nếu như cô không ký, vậy thì Trần Ninh sẽ có thể giống như mấy người Nhật Bản Miyato vậy, bị người điên ở trên võ đài kia đánh chết. Lâm Đình mặc âu phục, Amazon màu đen, ăn mặc thì rất là khéo léo. Hắn ta yêu nhá ngồi trên ghế, một cái tay nâng cằm. Hắn rất hứng thú nhìn tới Tống Sinh Đình thản nhiên để nói. Tống tiểu thư, cô lựa chọn ký lên trên hợp đồng truyền dụng. hay là chơ mắt nhìn chồng của cô để người ta đánh chết đây. Đồng Sinh Đình và ba mẹ cô đều là tức giận nhìn tới Lâm Đình. Cô cắn răng một cái, từ ở trong căng tức lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát. Nhưng mà điều khiến cô không ngờ rằng là điện thoại không có kết nối được. Thế ra thì Lâm Đình chẳng những là lợi dụng thế nực ở Giang Nam Phương đường bắt đầu. Gia lệnh tối nay Trung Hải không báo động cảnh sát sang ngoài. Mà anh ta thì còn phái người dùng thủ đoạn công nghệ cao, đem tất cả tín hiệu nhà hát lớn của Trung Hải vô hiệu hóa. Hay nói cách khác thì là... Hiện tại ở trong nhà hát lớn này, thiết bị truyền tin gì thì cũng không có tín hiệu cả, không thể sử dụng được. Mà thậm chí thì ở tất cả các cửa giáp hát, đều là có một đám người quần áo đen đằng đằng sát khí trông nom Những người quần áo đen này đều chính là thuộc hạ của Lâm Đình. Anh ta đã hoàn toàn khống chế nơi này nại. Không có sự cho phép của anh ta, người ở bên trong nhà hát lớn đều sẽ không thể liên lạc với bên ngoài được, và cũng không thể rời khỏi nhà hát lớn. Ánh mắt Tống dính đình tuyệt vọng. Cô biết là cầu cứu, là không có khả năng. Cô nhìn tới cách đó không xa. Ở xung quanh võ đài kia, thi thể của mấy người Nhật Bản lại nhìn thêm một chút nữa ở trên võ đài Phú Chi, đang đứng đối diện với cả Trần Ninh. Cô không có do dự, Cắn răng một cái, liền nói. Được, tôi đồng ý ký hợp đồng chuyển dọn. Những lời này vừa nói ra, Tống Trọng bên và Mã Hiểu Nệ đều cả kinh. Bộ phiếu tập đoàn Linh Đại đã đến gần 10 tỷ rồi. Tiền đồ chính là không giới hạn. Con gái vì cứu Trần Ninh lại không tiếc đem công ty 10 tỷ chắp tay nhường lại cho người khác. Có điều, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ lại không có ngăn cản Tống Sinh Đình. Bọn họ cũng biết rằng, nếu như Tống Sinh Đình không làm theo sự chi phối, vậy thì Trần Ninh sẽ bị vũ chi chết chết, trở thành thi thể thứ bảy ở trong nhà hát lớn này. Lâm Đình thấy Tống Sinh Đình đồng ý, phái miệng anh ta hơi dơ nên lộ ra một nụ cười tà mị và vỗ tay nhiệt nói. <cười> Tống tiểu thư quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. về chồng mình, tài sản 10 tỷ coi như xác rượi. Nhưng mà mới vừa rồi lúc cô bắt đầu báo cảnh sát, thì cô đã đánh mất cơ hội lựa chọn lần này rồi. Mặt của Tống xính đỉnh tái nhợt thất thanh nhìn nói. Anh nói cái gì? Lâm Đình thì cười lạnh nhìn nói. <cười> Tôi nói rằng bây giờ cô mới lựa chọn thì đã quá muộn rồi từ từ thưởng thức. Trùng cô làm sao bị đánh chết ngay trước mặt mọi người đi. Sa mặt của Tống Sinh Đình thì lại đại kịch biến một lần nữa, cô vừa giận dữ lại vừa sợ, bực tức liền nói: "Anh tranh thủ thời gian để cho người điên trên võ đài kia xuống tay. Nếu như các người giết chết chồng của tôi thì cũng đừng nghĩ rằng lấy được tập đoàn Ninh Đại, càng đừng nghĩ rằng có được quyền đại diện của thuốc ng ng thư can." Lâm Ninh liền cả cười. <cười> cô cũng không phải là chỉ một người thân. Ánh mắt của Tống Sinh Đình hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mắt này, người này ăn mặc nhã nhặn nhưng mà lại chính là một tên ác ma. Ánh mắt của Lâm Đình đã chuyển hướng trên võ đài, khoái miệng thì khơi sơ nên, cười thầm sắp tiến ra rồi. Quả nhiên thì ở trên võ đài, hai người Trần Ninh và Vũ Chi đã chuẩn bị đồng thủ. Vô số các khán giả có mặt, sắc mặt thì cũng phức tạp nhìn hai người ở trên võ đài mới vừa rồi kẻ tiểu nhân nhật bản miyato khi sẽ thần thời nguyệt não tiên sinh thời điểm nằm nhục anh hùng hoa hạ trần ninh không chút do dự đứng ra các khán giả thì có mặt rất là có thiện cảm với cả trần ninh mọi người cũng trông chờ rằng trần ninh có thể không sao nhưng mà cái người điên vũ chi kia lại cả là người bình thường đầu óc thì rối bời thực lực thực sự quá là đáng sợ ra tay liền một cái đã giết tới sáu người miyato kia rồi lúc này đây thì vô số người có mặt cũng nón nắng thay cho Trần Ninh, mà thậm chí thì không có ít người đã điền che mắt rồi, không đành lòng nhìn thấy Trần Ninh bị người điên đánh chết. Trần Ninh thì ngược lại là mặt đầy ung dung, hắn ta đứng chắp tay lãnh đạm nhìn tới Vũ Chi. Anh là đường Bắc Đạo phái tới đây, thân thủ anh không tệ, khoanh vốn dài nhân, làm sao lại đi theo kẻ giàn vậy? Vũ Chi hưng phấn điền nói. Cậu là một người rất nợ hại, chỉ dựa vào một điểm này thôi. Tôi liền không kịp đợi muốn tỉ thí đấu với cậu rồi. Ta muốn vặn đầu của cậu xuống, hưởng thụ sự kích thích khi chém chết người mạnh. Trong mắt của anh ta lóe lên một vẻ điên cuồng. Anh ta đã ngửi được ở trên người của Trần Ninh kia một khí tức cường đại như có như không. Điều này thì giống như là một con mãnh hổ, ngửi được mùi của một con mãnh hổ khác vậy, khiến cho toàn thân và thần kinh của ta căng thẳng lên rất nhiều. Mỗi một cá tế bào thì đều là hương phấn Ý chí chiến đấu sôi sụp sục. Chân Đinh nhìn tới Vũ Chi Giống như là thú dữ vậy Trong mắt anh thì cuối cùng có vẻ tiếc nối Đã biến mất không thấy nữa Nảnh đồng liền nói Xem ra thì thân thủ của anh mặc dù không tệ Nhưng mà anh đã bị rục vọng sát hại không chế rồi Mặt đi nhận tính Không khác gì thú vật Nếu như anh muốn giết tôi Vậy thì tới đi Vũ Chi nghe vậy thì giống như là mãnh thú vậy là kêu to lên một tiếng sau đó thì động thủ nhanh như sấm điện đánh tới thân thể mang ra khỏi một đạo tàn ảnh một quyền đánh về phía của trần ninh trần ninh thì không đánh tránh không né sắc mặt thì cũng bình tĩnh giờ tay lên cùng với cả một quyền bịch quyền của hai người đụng vào nhau thân hình của trần ninh thì như là vực sâu như núi vậy vẫn không có nhúc nhích mà ngược lại vũ chi xương cánh tay chuyển tới một tiếng vỡ vụn nhỏ nhẹ dường cánh tay của anh ta đã bị Trần Ninh một quyền chấn động xuất hiện vô số vết nứt. Anh ta rên lên một tiếng, đạp nồi về ở phía sau bảy tám bước mới dừng vững chân được thân hình này. Mọi người có mặt thì mà đo hai mắt, mới vừa rồi lấy thế quần phong bảo tát, vũ chi một hơi đánh chết sáu cao thủ Nhật Bản, lại bị Trần Ninh chỉ một quyền đánh cho thụt nồi rồi. Tống Tinh Đình và Tống Trọng Bân má hiểu nệ. Đều thấy cái cảnh này thì cũng trở nên vô cùng là kích động. Tống Thanh Thanh thì trong lòng của Tống Sinh Đình không thành thật theo sự can gián của mẹ nhắm mắt lại, cô liếc trộm nhìn tới cha một quyền, đã đem cái đồ đèo kia đánh lui rồi. Khuôn mặt nhỏ bé bởi vì hưng phấn quá mức đã phím hồng đỏ lên, kích động kêu thầm. Con nói rồi, cha con là đợi hai nhất mà, cha thật giỏi nha. Vốn dĩ thì hai chân cháu quẩy, Nam Đình rất là hứng thú chuẩn bị hưởng thụ. Và thưởng thức Vũ Chi ngược giết chết Trần Ninh. Mà thấy cái cảnh này thì thần thái trên mặt đã nhàn nhã không thấy nữa. Mà thay vào đó thì chính là một độ chấn động và sâu đậm. Anh ta không tự chủ được. Lập tức đứng lên. Không dám tin trọn mắt nhìn cảnh tượng trên võ đài. tha thành để nói. Cái gì? Vũ Chi lại bị Trần Ninh một quyền đánh nuôi. Điều này sao có thể chứ? Xương cánh tay phải của Vũ Chi đã hoàn toàn vỡ vụn. Cánh tay phải đã vô được Tiêu nghịu rơi xuống Có điều đau nhức lại khiến cho hắn ta Như là uống được thuốc kích thích vậy Khiến cho da đầu của anh ta Từng trận tê dại rồn lên Ánh mắt như là điện Càng người thì càng trở nên điên cuồng hơn Nếu như rằng nói như anh ta Mới vừa rồi giống như là giả thú Vậy thì bây giờ mới chính là Một con thú đã bị thương Mặc dù nó đã bị thương Nhưng mà lại hung tàn hơn rất nhiều Anh ta tuét miệng Lộ ra một hớp răng Cười gần nhìn tới Trần Ninh. Kiệt kiệt, thật là mạnh. Thật sự tôi chưa từng gặp qua kẻ mạnh siêu cấp như vậy. Thật là hưng phất. Quét dịch tôi đều là xuân trào rồi. Chính là cái loại chiến đấu với cao thủ siêu cấp như cậu. Mới là có ý nghĩa. Anh ta nói tới chỗ này thì bỗng nhiên nền quát lên. Chết cho tôi. Vũ chi tiếng động giống giận nền vang lên ở trong nháy mắt. Dưới chân của anh ta thì ầm một tiếng vang thật lớn, cứng rắn vô cùng mặt thất. Lại giấc điện một mạng nhện như là vết nứt Anh ta thì cả người giống như là đạn đại bác vậy Bay lên thật cao Chọc tới một nớp, một cước Đá về phía của Trần Anh Người xem ở dưới vót đài thì đều rối rít và hét lên Lâm Đình nắm chặt hai quạt đấm kia Kích động lầm bầm lại lầu bào <cười> Đây mới chính là thật lực chân chính của Phú Chi Chỉ trong nháy mắt này thôi Trần Ninh khổ nạnh một tiếng Một cước thật cao đá giá, kinh động nồng người. Bịch. Một tiếng lại nổ vang lên. Trần Ninh một cước đã trúng thân thể của Vũ Chi ở trong không trung. Truyền ra một tiếng nổ vang làm cho người ta phải e ngại. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là Trần Ninh một cước đã trúng Vũ Chi. Vũ Chi lại không có bị Trần Ninh đá bay. Mà chính là lại kỳ kỳ dính vào trên giày da của Trần Ninh vậy. Hẹn trường thì một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn cái cảnh này ở trên võ đài. Con người của Nam Đình lại cũng sắp nổi ra rồi. Hẳn không thể được đem những ánh mắt chừng đến nơi lớn nhất. Đã thấy rõ ràng rằng rốt cuộc có phải sự thật hay không? Trần Ninh thu chân, thi thể của Vũ Chi ở trên không trung mất đi sự chống đỡ. Bộp, một tiếng rơi xuống ở trên võ đài. Thi thể của Vũ Chi giống như là một bãi buồn nát vậy. Thì ra thì nợ kinh khủng của một cước mới vừa rồi thôi kia của Trần Ninh. Toàn bộ đã bị thân thể của Phú Chi hấp thụ hết, đưa đến xương cốt toàn thân và cả lội tạng của Phú Chi cũng đã bị chấn động làm vỡ ngay lập tức. Lâm Đình kinh hãi muốn hét nên, run rộng rồi lại liền nói, không thể nào, cái này không thể nào được. Ngay tại thời điểm Lâm Đình và khán giả có mặt đều bị một cước kinh động nồng người của Trần Ninh làm cho khiếp sợ kia thì bỗng nhiên ở một đám hình ảnh cảnh sát súng đạn sẵn sàng xông vào. Dẫn đội chính là trưởng cảnh sát Vương Chi Hành. Ai cho các người tiến vào, toàn bộ đều cút ra ngoài hết. Không biết rằng môn sinh tâm đắc Lâm Đình của đường xa, Lâm Tiên Sinh đang ở chỗ này làm việc. Ở. Những thuộc hạ của Lâm Đình kia chặn ở cửa, bên ngoài mạnh nhưng mà bên trong yếu, lại hướng về phía của Vương Chi Hành liền mắng. Ý đồ dùng Lâm Đình và cả đường bắt đầu tới để chấn nhiếp Vương Tri Hành. Khiến cho Vương Tri Hành thật sự nào khỏe cút đi. Nhưng mà Vương Tri Hành nhìn mấy người quần áo đen này lạnh lùng dặn dò nhìn nói. Để bắt lại, người nào phản kháng không cần cảnh cáo, trực tiếp nổ súng. Tiếng nói rơi xuống, những trinh sát sau nâng của Vương Tri Hành. Súng đạn đã lên sẵn sàng chen lên. Cường thế bắt lại những thứ kia thuộc hạ của Lâm Đình. Vương Tri Hành sai người khống chế giả phát. Sau đó thì mang một thuộc hạ đi tới trước mặt của Lâm Đình. Anh ta lạnh nhạt nhìn thấy Lâm Đình. Lâm Đình dính níu đến tội tiến hành mưu sát, uy hiếp, buôn bán dọa nạt bức ép. Mời cậu cùng tôi trở về trợ giúp điều trả. Cậu có thể không cần phải nói lời nào. Nhưng mà những lời của cậu nói sẽ được ghi lại. Nam đời khai ở trước tòa án, Tòng đi. Lâm Đình lúc này thì đã từ ở trong giếp sợ, Dần dần lại hồi phục lại tinh thần anh mắt anh ta rơi vào trên người của vương chi hành cười lạnh miền nói anh chính là đội trưởng đội trinh sát của trung hải vương chi hành ư nếu như anh biết tôi là lâm đình vậy anh nên biết rằng tôi chính là môn sinh thiên tử của đường xa anh dám còng tội ư vương chi hành mặt đầy nghiêm túc bình tĩnh liền nói cậu đã dám phạm tội tôi liền dám còng cậu bắt đây lời của anh ta rơi xuống lập tức có hai đội viên tiến lên lấy còng ra còng lâm đình đại Lâm Đình thì không có phản kháng, anh ta hiếp mắt lại, lạnh đồng cảnh cáo Vương Chi Hành. Anh muốn đeo còng tay lên cho tôi rất đơn giản, nhưng mà tôi hy vọng rằng anh đừng hối hận. Tôi là môn sinh tâm đắc của đường xa, chuyện này cũng chỉ là chuyện của đường xa phân phó tôi làm, anh dám động vào tôi. Tôi đảm bảo rằng anh sẽ mặc quần áo này, mà không tới ngày mai đâu. Vương Chi Hành nghe vậy thì sắc mặt cũng khẽ đổi một cái. Anh ta dĩ nhiên biết rằng thực lực của Giang Nam Phương được bắt đầu ở tỉnh Giang Nam. Đường bắt đầu thì muốn nột xa ở trên người anh ta thì quả thương quá là đơn giản. Lâm Đình nói lời lời thì cũng tuyệt đối không phải rằng là nói chuyện sật cân. Có điều thì Phương Tri Hành vẫn trầm mặt để nói. Tôi vẫn là câu nói kia, cậu phạm tội, tôi sẽ bắt cậu. Xem như rằng cậu là môn sinh tâm đắc của đường gia đường bắt đầu thì cũng vậy thôi. còng đi. Cạch cạch. Một còng tay sáng bóng đem lâm đình còng này. Đám người Tống Dính Đình, Tống Thanh Thanh và Tống Trọng Bân cùng với cả mã hiệu nệ thì cũng không nhịn được ủng hộ sự chính trực của Phương Tri Hành. Mà lúc này thì Trần Ninh cũng đã tựa trên võ đài đi xuống. Phương Tri Hành một mực cung kính nhìn nói. Gia mắt Trần Tiên Sinh. Trần Ninh khẽ gật đầu. Đội chồng Phương, anh tới đúng lúc lắm Chuyện ở đây nhìn giao cho anh xử lý Phương Tri Hành cung kính nhìn nói. Trần Tiên Sinh yên tâm. Đây là chức sách của tôi Lâm đình lạnh đầu nhìn tới Trần Ninh Hình như anh ta đang nhận biết rằng Trần Ninh lại là lần nữa vậy Cơn lạnh nhìn nói Trần Ninh Cậu đã gọi đội trưởng đội trinh sát trồng hại tới họ giá hộ tống cho cậu ư Nhưng mà cậu Làm như vậy Thì có cứu được cậu sao Trần Ninh thì mỉm cười lạnh nhìn nói Các người Những người tình nghi phạm tội này Không phải đều đã bị bắt rồi sao Còn có vấn đề gì không lâm đình cười lạnh liền nói vấn đề lớn chuyện này rất nhanh sẽ chuyển tải tới tay của đường gia các người cứ chờ chiếu đứng nửa dẫn của đường gia đi trần ninh thì khẽ cười một tiếng anh cảm thấy tôi sẽ sợ đường bắt đầu sao lâm đình nghe vậy thì ngơ ngẩn ra anh ta đột nhiên nhớ tới trần ninh người này đã còn thật sự không sợ đường xa nếu như trần ninh mà sợ đường xa thì cũng sẽ không dám diệt trúc gia và cũng sẽ không dám đánh tới độc gia, lại không dám ra tay độc ác với cả con nuôi của đường gia tần tẫn dùng đường gia tới để hồ dọa trần ninh thì đây không thể nghi ngờ rằng chính là cười nhạo rồi lâm đình thì sắc mặt khó coi anh ta oán hận chằm mắt nhìn tới trần ninh và cả vương chi hành được các người thật chính là chưa thấy quan tài chưa đổ nệ bây giờ là 9 giờ tối nếu như trước mà 2 giờ tối Trần Ninh cậu không đến tự sát tạ tội. Vương Chi Hành, anh không đến quỷ xuống cậu xin tha thứ. Các người cứ chờ, đợi nhà ma đi. Trần Ninh và Vương Chi Hành đối mặt cười nhau một tiếng. Vương Chi Hành thì chầm giọng liền nói. Giải đi. Một sinh thiên tử Lâm Đình của đường Bắc Đẩu mang Vũ Chiến đến tìm Trần Ninh. Nhưng mà Vũ Chi thì lại bị Trần Ninh một cước đá chết. Tin tức Lâm Đình cũng đã bị Vương Chi Hành bắt lại lan truyền rất là nhanh chóng. Tin tức này thì rất nhanh đã lan truyền tới trong tỉnh đi đường Bắc Đậu rồi. Đường Bắc Đậu ngay quản gia báo cáo xong, lần đầu tiên nội ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Ông nói vũ Chi lại bị Trần Ninh đánh chết, còn cả đội trưởng đội hình sát của Trung Hải Vương Chi Hành lại dám cả gan giúp Trần Ninh bắt Lâm Đình Nại ư? Quản gia Đường Tam Tài một mực cung kính để nói, đúng vậy, thưa ngài sao? Ánh mắt của đường bắt đầu xuất hiện vẻ thức giận. Chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Trần Ninh rồi. Càng đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Trần Ninh ở Trung Hải. Chỉ một là Vương Chi Hành lại dám cả gan họ giá họ tống Trần Ninh trực tiếp đối nghịch với tôi. Đường Tam Tài lại nên nói Lão Dạ, chuyện này đã truyền ra rồi. Mọi người đều biết rằng Lâm Ninh là môn sinh tầm đắc của Ngài. Nếu như không giải số cho Trần Ninh và cả Vương Chi Hành một chút Như vậy thì sau này tùy tiện một con chó một con mèo thôi, cũng dám khiêu chiến uy phong của Đảo Giang ngài rồi. Đường Bắc Đào híp mắt lại đi nói: "Gọi điện thoại cho Lý Hoài An, bảo hắn ta đi Trung Hải một chuyến." Lý Hoài An, Phó thị trưởng của thành phố Thiên Hải, người đứng đầu cảnh sát thành phố Thiên Hải. Thành phố Thiên Hải là tỉnh lỵ, thành phố Trung Hải lại thuộc sự quản lý của thành phố Thiên Hải. Lý Hoài An chẳng những là cảnh sát trực thuộc lãnh đạo thành phố Trung Hải, Mà hơn nữa còn chính là thượng cấp lãnh đạo của toàn bộ Trung Hải. Đường bắt đầu bảo đích thân Lý Hoài An đi Trung Hải để xử lý chuyện của Đâm Đình. Có thể nói rằng chính là coi trọng cao độ rồi. Cũng phải là cần không hăng dạy rủ tới Trần Ninh và cả Vương Chi Hành. Đường Tam Tài không phấn đến nói. Dạ, vậy tôi đi liên lạc với cả Lý Tiên Sinh. Lý Hoài An mang một đám thuộc hạ, mặt mày bình tĩnh, ngồi máy bay đặc biệt. Rất nhanh liền đến tới sân bay thành phố Trung Hải Ở phía Trung Hải cũng không biết rằng Lý Hoài An đến Vì vậy không tới nghình đón Lý Hoài An cũng không tới tôn phủ của thành phố Mà là từ sân bay khi đi xa Nên chạy thẳng tới phòng làm việc của đội trinh sát Lý Hoài An mang theo tùy tùng Khí thế khô hăng đi tới đại đội trinh sát Lính trực sáng cửa Thấy nửa đêm có người sông tới Đang muốn ở quan sát hỏi người nào đấy Nhưng mà cảnh sát cửa thì đột nhiên nhìn thấy những chiếc phi cơ của thanh tra cảnh sát cấp 1 của Lý Hoài An. Con người đột nhiên phóng đại, bị dọa sợ vội vàng đứng thẳng, đứng hành lễ chào lãnh đạo. Lý Hoài An cũng không thèm nhìn tới cảnh sát của cửa một cái. Giải bước mà vào, ở trong miệng lạnh đùng liền nói. Bảo Vương Tri Hành lập tức lan tới gặp tôi. Sắc mặt cảnh sát gác cửa, kịch biến, rung giọng liền nói. Zaza đột lập tức thông báo cho đội trưởng Vương tới gặp ngài. Lý Hoài An mang đội thuộc hạ đi tới phòng làm việc của Vương chi hành. Ông ta trực tiếp ở trên ghế làm việc của Vương chi hành ngồi xuống. Mấy thuộc hạ mặt đầy nghiêm túc. Suệ tay đứng ở bên người của ông ta, chờ Vương chi hành đến. Rất nhanh, Vương chi hành nhìn mang theo mấy thuộc hạ vội vội vàng vàng chạy tới. Vương chi hành thấy Lý Hoài An thì cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên chào. Giám ăn cục trưởng Lý Lý Hoài An thở nặng nhèn nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu không còn nhận ra tôi đấy." Vương Chi Hành nhìn lại cười theo: "À, làm sao có thể chứ? ngoài là lãnh đạo trực thuộc trung hại chúng tôi. Tôi nhiều lần đi tỉnh và nghe danh đến ngài rồi." Lý Hoài An híp mắt: "Ai bảo cậu bắt Lâm Đình Đại?" Vương Chi Hành bẩm báo đúng sự thật: "Báo cáo lãnh đạo, Lâm Đình dính líu đến việc mưu sát, buôn bán, xạ sấm, đốt bánh, chờ định tội." À, tôi chỉ là theo luật để làm việc mới bắt cậu ta lại dầm lý hoài an vỗ bàn một cái cả giận liền nói cậu thật láo sướng lâm đình là môn sinh tâm đắc của đường xa làm sao có thể phạm tội cậu lập tức thả cậu ta ra cho tội? tôi vương chi hành cúi đầu nhỏ giọng liền nói um, không thể thả lý hoài an nghe vậy mở to hai mắt mấy thuộc hạ đi theo ông ta cũng mở to hai mắt Vương Chi Hành này đúng là ăn gan hồn báo. Vẫn không muốn nàm ư Ánh mắt của Lý Hoài An bất thiện nhìn thấy Vương Chi Hành. Cậu vừa nói cái gì? Không thể thả ừ. Vương Chi Hành cắn răng nhỏ giọng lại nhìn nói. Không phải tôi nói. là có người không đồng ý thả người. Lý Hoài An trong mắt xuất hiện vẻ giận. Ông ta giận dữ. lại mà cười. Tôi nói thả người. Ai dám nói không đồng ý hả? Tôi nói ở cửa truyền tới một thanh âm bình thường đám người của lý hải an cũng lấy làm kinh hãi nhất thể đứng lên hướng nhìn ra cửa sau đó thì nhìn thấy một người dáng người sẵn sỏi con người người đàn ông lại như là ngôi sao không nhanh không chậm đi vào người đàn ông sẵn người đàn ông sẵn sỏi đó chính là trần ninh trong nháy mắt thôi lý hải an thấy trần ninh đầu tiên chính là sửng sốt hoảng hốt một chút ông ta đột nhiên phân biệt được thân phận thật sự của người đàn ông trước mắt này Đăm ngoái, đốt ông ta đi phương Bắc Họp, đã từng có may mắn nhìn thấy qua Trần Ninh một lần. Trên mặt ông ta, hông hang quản quấy, không ai bị nổi Chỉ trong nháy mắt thôi, ánh mắt trở nên dại xa. Ánh mắt nhìn tới Trần Ninh, lộ vẻ kính cẩn và sợ sâu đậm. Đế Khoài An nhận ra thân phận của Trần Ninh, mặt đầy là xung động. Cấp bậc của ông ta, thật ra thì cũng là cùng cấp với cả phương đạo phương mà thôi. Muốn so với cả Trần Ninh, căn bản thì chỉ là sách giày cũng không xứng rồi. Đúng vậy, Trần Ninh nếu như muốn giáo huấn ông ta Thì cũng đơn giản như nào uống nước vậy lý khỏi an lúc này chừng mắn, trừ chừ kính sợ ra Thì còn có cả sợ hãi sâu đậm lợi tâm ông ta đang làm mắng nhẹ Thay mặt tổ tông 18 đời của đường bắt đầu Thì cũng mắng trong một lần hết rồi Ông ta trêu chọc ai thì lại không trêu chọc Ở trên đất, ông ta không trêu Này muốn chọc lên tận trên trời ư Đường bắt đầu ơi, là đường bắt đầu Con mẹ nhờ ông, ông là muốn tìm chết đừng có hại tôi mà. Lý Hoài An thấy Trần Ninh bị sợ tè ra quần, đang chuẩn bị sợ hãi tới hỏi thăm sức khỏe của Trần Ninh, nhưng mà mấy tên thuộc hạ sau lưng của ông ta không có biết Trần Ninh. Thấy Trần Ninh cả gan dám phô nể với cả cục trưởng Ní, mỗi một người đều lộ vẻ giận dữ quát lên: To gan, cậu chính là Trần Ninh, cái người to gan lớn bự, tự ý nằm bậy kia, còng lại lập tức thì có hai người khí thế hùng hăng muốn còng trần ninh lại lý hoài an mò hơi nạnh ở trên chán tăng thêm một chút liền chảy ra ông ta đã bị dọa sợ cho vội vàng niệm quắc lên giằng tay tất cả sừng tay cho tôi mấy tên thuộc hạ không ngờ được rằng cuộc chừng ní kích động như thế đầu óc đều trở lên mơ hồ mà mịt nhìn tới lý hoài an nghi ngờ lại liền nói cuộc chừng ní à sao thế à tiểu tử này không phải rằng là phô nế với ngài chúng tôi còn muốn còng cậu ta lại mà Lý Hoài An hận không đánh vào miệng những tên thuộc hạ này. Nếu như các người dám cả gan còng vị nhân vật lớn này, vậy thì phòng đoán rằng cuộc sống của bọn họ đều sẽ phải chấm dứt cả rồi. Ông ta phẫn nộ liền quát. Ai bảo các cậu, não giật chứ, toàn bộ lui hết ra cho tôi. Mấy tên thuộc hạ cũng sững sờ, mặc dù là không biết chuyện gì, nhưng mà lãnh đạo thì nhất định là phải nghe rồi, thành thật nuôi qua một bên. Sau khi Lý Hoài An quát mấy tên nuôi này, Lập tức non ton chạy tới, cười nịnh nọt với cả Trần Ninh Thiếu Trần Ninh nâng tay nên Ông cũng không phải là thuộc hạ của tôi Không cần gọi là thiếu gia Lý Khoai An sừng sốt một chút Chợt hiểu rằng Trần Ninh không muốn bại nộ thân phận Ông ta lập tức mở miệng liền nói À đúng đúng đúng, tôi nên gọi là Trần Tiên Sinh mới đúng Lý Khoai An đem ghế làm việc xa qua cười theo điện nói Trần Tiên Sinh mời ngồi mấy thuộc hạ của ông ta cũng chẩn mắt hốc mồm, mọi người đều sẽ không hiểu rằng lấy thân phận của Lý Hải An vì sao phải nịnh hot trần đinh như vậy. Lý Hải An coi như là đối với cả Giang Nam Phương Đường Bắc đầu cũng không có nịnh hot tới như vậy. Vân Chi hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dường như là cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà trong lòng của anh ta thì đã hồi hộp, trong đầu liền nghĩ, còn mẹ nhà nó trông chạy tới thể hiện oai phong với tôi. Không phải rằng vừa rồi rất là hung hăng còn càn quấy sao? Sau đã nhận ra thân phận của Trần Thiên Sinh lại bị dọa cho thành chó buông đuôi rồi. Ông cũng có ngại hôm nay sao? Trần Ninh ngồi xuống ở trên ghế làm việc nhàn nhạt điện nói: Ông chính là lãnh đạo Lý Hoài An từ tỉnh nghĩ tới cả đêm từ tỉnh nghĩ xuống thật chính là khổ cực cho ông rồi. Lý Hoài An cười liền nói theo: Trần Thiên Sinh Ngài gọi tôi lần an ní được rồi. Tối nay tôi từ Thiên Hải chạy tới là biết được rằng Lâm Đình kêu côn đồ muốn gây bất lợi với ngài và người nhà của ngài. Tôi vô cùng là tức giận, đặc biệt tới đây đốc thúc vụ án này đó phải nghiêm trị hung thủ. Trong phòng làm việc, chẳng những là Vương Chi Hành và thuộc hạ của anh ta còn có cả mấy tên thuộc hạ của Lý Hải An nghe vậy thì cũng đều ngẩn ngơ. Vương Chi Hành nhếch trộm Lý Hải An một cái trong lòng thầm liền mắng, cáo già, chả mà nên nhanh như vậy ư? Mới vừa rồi còn có khí thế hung hăng, nói rằng muốn tôi thả ra năm đỉnh đâu, bây giờ nên đổi thành rằng nói là tới để nghiêm trị năm đỉnh rồi ư? Trần Đình thì cười chế nhạo, rất là hứng thú nhìn tới Nhĩ Hoài An, chế nhạo liền nói: "Phải không? Nhưng mới vừa rồi, lúc tôi tiến vào, hình như là nghe được rằng ông yêu cầu đội trưởng Vương thả người." Lý Hoài An nghe vậy không nhịn được non mộ hôi trên chán một cái, mỉm cười liền nói. À, từ khi đó dò xét đội trưởng Vương, xem xem cậu ta có chịu nổi thử thách hay không. Lý Hoài An nói tới chỗ này thì nhìn Vương Chi Hành ở bên cạnh liền nói. À, sự thật đã chứng minh rằng đội trưởng Vương vô cùng là đạt yêu cầu, tôi rất là vui vẻ và yên tâm. Vương Chi Hành ngẩng đầu ướn ngược, mắt nhìn mũi mỗi lại nhìn chăm miệng lớn tiếng lại liền nói cảm ơn lãnh đạo đã khen ngợi khóe miệng của Trần Ninh hơi sơn lên Lý Hoài An này cũng coi như chính là một con cáo già ngay tại thời điểm Lý Hoài An vừa mới thở phào thì bỗng nhiên có một nhân viên từ bên ngoài đi vào đứng chào lớn tiếng liền nói các vị lãnh đạo Phương Chi hành thì không mày chuyện gì nhân viên trực tiếp liền báo đội trưởng Vương Lâm Đình ở trong phòng tạm giam phát ngôn bữa bãi nói là còn có 10 phút nữa là đến 12 giờ, cậu ta yêu cầu ngài quỳ xuống, nói lời xin lỗi với cậu ta, còn muốn cả Trần Ninh đi tới trước mặt cậu ta tự xát tạ tội, ngoan ngoãn dâng công ty Ninh đại lên. Vương Tri hành cả giận liền nói: "Lão." Trần Ninh lại nhìn về phía của Lý hỏi An. "Lão Lý à, nếu như ông tới để đốc thúc vụ án này, bây giờ thì ông cũng thấy được tội nhân Phạm Đình ngang tàng, ông hãy nói chuyện này làm như thế nào đi." Lối Hải An lại cẩn thận điện nói, chuyện này vẫn là do Trần Tiên Sinh quyết định đấy. Trần Ninh thì khẽ mỉm cười, nếu như Lâm Đình ẩm ý bảo tôi đi gặp anh ta, ở trước mặt của anh ta tự sát đại tà tội, vậy thì tôi sẽ liền đi gặp anh ta một chuyến vậy. Bên trong phòng tạm giam, Lâm Đình tùy tiện ngồi ở trên giường sắt, bỗng nhiên cửa sắt ẩm một tiếng được mở ra. Tiếp theo, chỉ thấy là Lý Hoài An và đám người Phương chi Hành xuất hiện ở cửa. Lâm Đình nhìn thấy Lý Hoài An, ánh mắt nộ ra một vẻ vui mừng khôn xiết Anh ta biết ngay, Lý Hoài An nhất định là đường bắt đầu mời tới cứu anh. Lý Hoài An có anh ở đây, thì coi như rằng là thị trường thành phố Trung Hải, Chu Nhược Thụ thì cũng phải rằng hào hạ cẩn thận, còn có ai dám hung hăng cản quấy chứ. Lâm Đình còn phát hiện rằng Lý Hoài An mặc dù là xuất hiện, Nhưng mà lại không có chào hỏi với cả anh ta. Đây chính là đã xảy ra chuyện gì ư? Tránh tình nghi. À ừ ừ, nhất định chính là tránh tình nghi rồi. Ở thời điểm này, Trần Ninh từ cửa đi vào và đã đi vào trong phòng tạm giam. Lý Hoài An và đám người Vân Chi Hành cũng không có đi vào, mà đã đứng ở ngoài cửa. Mà thậm chí rằng sau khi Trần Ninh đi vào, thì bọn họ còn đem cửa đóng lại lần nữa. Sau khi cửa sắt đóng lại lần nữa, ở bên trong phòng tạm giam, cũng chỉ còn lại hai người Trần Ninh và Lâm Đình. Lâm Đình cười gần nhìn tới Trần Ninh. Tiểu từ bây giờ, cậu biết sự lợi hại của đường gia. có phải rằng lãnh đạo tới rồi, cậu đã cùng đường bí nối ư? <cười> chỉ có thể đàng hoàng tới nhận lấy cái chết trước mặt tôi hay không? <cười> Trần Ninh nhìn tới Lâm Đình nhàn nhạt liền nói. Anh là người tìm chỗ chết nhất mà tôi từng thấy đó. Tôi đã cảnh báo đường bắt đầu không nên tới trung hại chọc tôi. Anh đi đối phó tôi thì tôi đã không thèm để ý rồi. Nhưng mà anh không nên uy hiếp vợ tôi. Lâm Đình cười nhạt. <cười> cậu là tới tự sát tạ tội hay là tới dọa tôi vậy? Nếu như biết lãnh đạo Lý lại hại, vậy thì bây giờ liên quan ngoãn quỳ xuống tự sát. Nếu tôi hài nồng, sau khi cậu chết, tôi sẽ chiếu cố vợ cậu thật tốt. <cười> <cười> Trần Ninh Hở nạnh. Anh tự tìm cái chết ư? Trần nói rơi xuống Trần Ninh nhuần động thủ, tốc độ cực nhanh. Lâm Đình hoa mắt một cái, Trần Ninh liền đã đến trước mặt của anh ta, bẹt một tiếng, ngực hắn ta liền bị Trần Ninh một quyền. Chỉ trong nháy mắt thôi, anh ta đã bị đánh mạnh phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, hung hãn đập đầu trên vách tường, sau đó thì lại dọc theo vách tường tuột xuống. Toàn bộ xương ngực của lâm đỉnh đã kháy, cả khuôn mặt bởi vì là đau đớn mà trở nên phản phèo. Anh ta trong mắt xuất hiện sự kinh hoàng, chật bật nhìn nói. Linh đạo lý, bọn họ ở ngay ngoài cửa, cậu lại dám động vào tôi. Cậu không sợ cả nhà cậu sẽ gặp họ ư? Trần Ninh cười lạnh nhìn nói. Đừng nói là ông ta ở ngoài cửa, coi như là ông ta ở trước mặt thì còn có thể làm thế nào chứ? Nói xong, Trần Ninh nhìn bảo Lý Hoài An và cả đám người Vương Chi Hành ở ngoài cửa đi vào. Lý Hoài An và đám người vương chi hành vội vàng mở cửa đi vào. Lý Hoài An sợ hãi nhìn hỏi. Trần Điển Sinh, ng ngài gọi tôi có gì sai bảo ạ? Lâm Đình trọng thương ở trên đất, nghe nói như vậy. Thiếu chút nữa thì trực tiếp học bóng chết luôn. Lâm Đình không dám tin, nhìn tới Lý Hoài An định hót Trần Đinh. Cho dù là anh ta có bẻ đầu ra thì cũng không nghĩ được rằng đã xảy ra cái chuyện gì. Lý Hải An không phải là đường xa phải tới cứu anh ta sao? Trần Ninh tiện tay cầm một bản báo cáo và cái chết, đưa cho Lý Hoài An nhàn nhạt, nhạt đến nói. Bản này là báo cáo cái chết của Lâm Đình. Lâm Đình ý đồ nàm hại nhân viên của Trần Ninh, bị Trần Ninh tự vệ đánh ngã, cuối cùng bỏ mạng. Nếu như Lý Hoài An đồng ý sự thật này, thì ông ký tên lên trong đó rồi báo cáo cái chết của Lâm Đình đi. Lý Hoài An dứng sở, Trần Ninh đây chính là phải ngay ở mặt ông ta giết chết Lâm Đình mà còn phải là ký tên ở trong báo cáo là cái chết của Lâm Đình nữa. Ông ta khẽ khắn rằng ngay ở trước mặt đám người của Lâm Đình ký tên trong báo cáo cái chết của Lâm Đình. Hơn nữa còn phê chuẩn nói rằng chính là sự thật. Trần Ninh quay đầu nhìn con người cũng sắp nổi ra của Lâm Đình lạnh lùng liền nói: nhìn đi, người đường bắt đầu mời tới đó cũng không thể cứu được anh. Nhớ kép sau làm người cho tốt. Trần Ninh nói xong nhấc chân một cước liền đã khấy cổ Lâm Đình. Đám người Vương Chi Hành chấn động, nhìn tới Trần Ninh, ở trong lòng điên cuồng gào thét nên ngang tàn, thật sự quá là ngang tàn, trực tiếp giết người, ông ta muốn bảo vệ, ông ta còn lại phải ký tên lên cái báo cáo cái chết này nữa. Đúng là tiêu sói thật đã trâu bò mà. Chẳng những là Vương Chi Hành cảm thấy Trần Ninh là ngang tàn mà Lý Hoài An thì cũng thấy được rằng, sắc mặt cường hãn của Trần Ninh Trần Ninh biết rõ Lâm Đình là môn sinh tâm đắc của đường Bắc Đầu, cũng biết rõ là Lý Hoài An cả đêm từ tỉnh chạy tới, chính là muốn ra sức bảo vệ Lâm Đình. Nhưng mà Trần Ninh thì vẫn ngay ở trước mặt Lý Hoài An, giết chết Lâm Đình, mà thậm chí rằng còn bắt cả Lý Hoài An, ký tên nên ở trong báo cáo cái chết của Lâm Đình. Đây cũng không phải đơn giản là chỉ là giết Lâm Đình như vậy, mà đồng thời cũng là đang hung hán, đánh vào mặt của đường Bắc Đầu và Lý Hoài An. Nhưng mà Ní Hoài An thì lại không có dám nửa câu oán hận Bởi vì Trần Ninh quả thực rất là mạnh mẽ Mạnh đến mức rằng ông ta căn bản không dám trêu chọc Mà ngay cả oán hận thôi thì cũng không có dám Ông ta bây giờ oán trách duy nhất Chính là đường bắt đầu Ở trong lòng âm thầm mắng Còn mẹ như nó Mời tôi tới giúp Đều là chút chuyện nát ư Trần Ninh thì nhạt nhạt phân phó Ní Hoài An Sau khi trở về tỉnh Nị Đem bản báo cáo cái chết này cho qua đường bắt đầu xem. Bà ông ta biết đây chính là chạm đến danh giới cuối cùng của tôi và kết quả cảnh cáo ông ta chớ có phái người tới trung hại nữa. Nếu Hoài An hắng hốt với vàng điện nói: dạ dạ tôi làm theo. Trần Ninh nhìn tới Nĩ Hoài An cười chế nhạo liền nói: còn nữa ông không được tiết lộ thân phận bí mật của tôi. Nếu như thân phận bí mật của tôi truyền ra ngoài. Vậy bất kể là có phải ông tiết lộ ra ngoài hay không Tôi cũng sẽ chỉ có hỏi ông thôi Lý Hoài Anh nghe vậy sợ hãi nhìn nói Trần Tinh Sinh yên tâm Tôi và thuộc Hạ của tôi cũng tuyệt đối sẽ giữ bí mật Chuyện đêm nay Càng sẽ không thể tiết lộ thân phận của ngài được Trần Ninh khẽ gật đầu Sau đó thì rời đại đội trinh sát lái xe trở về nhà Khi anh ta về nhà thì đã là hơn 12 giờ tối rồi Chứ con gái Tống Thanh Thanh đã ngủ ra Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiệu đệ Đều là không có ngủ Mà ở phòng khách no nắng bất an Chờ Trần Ninh trở về Tống Sinh Đình bọn họ Nhìn thấy tới Trần Ninh mở cửa đi vào Thì trong đồng họ treo xuống Thì mới bỏ xuống được Tống Sinh Đình nganh đón Ân cần điện hỏi Trần Ninh à, anh đến đại đội trinh sát Bọn họ không có nằm kho anh chứ Trần Ninh cười nền nói Làm sao có thể chứ Anh là trợ giúp đội trưởng Vương bọn họ Điều tra tội phạm mà. Đội trưởng Vương còn muốn nói rằng là phát cho anh cả một tờ thưởng công công dân thành phố làm việc nghĩa đó. Nhưng mà bị anh từ chối và cự tuyệt rồi. Cả nhà của Tống Sinh Đình nghe vậy thì rốt cuộc cũng yên tâm hơn. Tống Sinh Đình nhẹ nhàng than thở. À, tập đoàn linh đại của chúng ta, công ty nhỏ nhỏ thôi. Từ sau khi có được quyền đại diện thuốc. Ngừa ung thư gan của giáo sư sang Đã rất nhiều là tập đoàn Cũng đỏ con mắt rồi Yêu ma quỷ quái gì Cũng tới tìm chúng ta gây phiền toái Trần Ninh mỉm cười nền an ủi Đừng lo nắng Mọi chuyện đã có anh ở đây Tống Dinh Đình nghe vậy Thì đáy nòng ấm áp Ở trong đôi mắt tất cả đều chính là cảm động Hai người Tống Trọng bên và Mã Hiểu Nệ Thấy Trần Ninh và Tống Dinh Đình Đều là trong mắt mắt Hai người bọn họ nặng nẽ trả về phòng Đại lại không gian cho hai vợ chồng trẻ Tống sinh đình thì phát hiện ra Cha mẹ đã trở về phòng Dành không gian cho cô và cả Trần Ninh Thì mặt cô có hơi ửng đỏ Có một chút ngượng ngùng, Không dám lại cùng với cả Trần Ninh Đối mặt nhỏ giọng điện hỏi Trần Ninh à Anh có đói bụng không Có muốn em nấu mì cho anh ăn hay nữa không Trần Ninh mỉm cười niên nói Được Còn muốn thêm cả một quả trứng gà nữa Anh thích ăn mì trứng gà của vợ anh nấu Đích thân tống xinh đỉnh xuống bếp, nấu mì trứng cho Trần Ninh. Bản thân của cô thì không có đói bụng, cứ nhìn Trần Ninh ăn thôi. Nhìn dáng vẻ của Trần Ninh ăn rất ngon. Cô không nhịn được thì khóe miệng có hơi sơ nên. Hôm sau, vào buổi sáng, tỉnh Tên Hải xin thự đường xa. Đường bắt đầu ở bên trong thư phòng xa hoa của ông ta, tiếp đãi khách quý Ný Hoài An nhưng mà khi đường bắt đầu xem ở trong bản báo cáo kết quả cái chết mà lý hoài an đưa tới kia nụ cười trên mặt của ông ta điền động này đường bắt đầu hít mắt, tiền tay đem bản báo cáo chết nặng đặt ở trên bàn trà thản nhiên rồi nói lý tiên sinh đây là tình huống gì chứ tôi có chút hỗn đồ, ông giải thích cho tôi một chút đi lý hoài an mắt nhìn mũi mũi nhìn mồm một dáng dấp giải quyết việc chung bình tĩnh điền nói Tình huống chính là trong báo cáo viết như vậy đó. Người tình nghi phạm tội Lâm Đình ở trong phòng tạm giam tập kích Trần Ninh. Trần Ninh là tự vệ đánh chết Lâm Đình. Đường bắt đầu cân nhắc để nói. Bản báo cáo cái chết vẫn là Lý Tiên Sinh ông ký tên. Lý Hoài An nhắm mắt để nói. Tình huống là thật. Tôi là lãnh đạo chức vị cao nhất, cho nên tôi ký tên. Đường bắt đầu yên lặng. Lý Hoài An lần này đến. Truyền bá quá nhiều là tín hiệu. Ông ta đã ý thức được ở trong cái chuyện này là không đúng rồi. Tối hôm qua, Lý Hoài An đi suốt đêm, đi đến Trung Hải. Lấy thân phận của Lý Hoài An không thể nào không giữ được Lâm Đình. Việc này khiến cho đường bắt đầu cảm thấy rằng không tưởng tượng được nổi. Càng khiến cho đường bắt đầu không dám tin nào. Trần Ninh còn ngay ở trước mặt của Lý Hoài An giết chết lâm Đình. Đây quả thực chính là hung hãn đánh vào mặt của Lý Hoài An. Nhưng mà buồn bực chính là Lý Hoài An lại không có phát cáo, mà lại còn chính là ảo não trở về. Tính khí của Lý Hoài An nổi tiếng chính là bá đạo và mạnh mẽ. Lý Hoài An ớt ức, mềm yếu như là vậy, đường bắt đầu cũng chính là lần đầu tiên mà thấy. Đường bắt đầu rằng cảm thấy rằng duy nhất giải thích chính là Trần Ninh không hề đơn giản, có nai lịch lớn. Ngay cả Lý Hoài An ở trước mặt của Trần Ninh thì cũng không khỏi là không sốc lên cái đuôi nào ngợi được lúc này hắn ta nhìn tới Lý Hoài An từ từ đi nói Lý Thiên Sinh nói một chút đi Lý Hoài An giả bò thì nằm bò mệt điền nói L nói gì cơ đừng bắt đầu hờn hận nói một chút về tiểu tử Trần Ninh kia rốt cuộc có bối cảnh gì khiến cho ông khí thế hùng hăng đi chung Hải. lại ảo não trở về Lý Hoài An đã dám tiết lộ thân phận của Trần Ninh chứ? Ông ta do dự một chút, sau đó thì khuyên nhủ điện nói. Đường ra, Trần Ninh không dễ chọc đâu. Tôi không muốn chọc cậu ấy. Tôi cũng đề nghị rằng ông không nên trêu chọc cậu ấy. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Đường bắt đầu lạnh đồng điện nói. Tôi nâng đỡ tứ đại gia tộc. Trúc ra bị Trần Ninh đánh sụp. Lục ra thì bị Trần Ninh đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Tiểu tử của Âu Dương đường gia cũng bị Trần Ninh cắt đứt chân Con nuôi tẩn tẩn của tôi Môn sinh tâm đắc Lâm Đình Đều chết trong tay của Tần Ninh Bây giờ ông khuyên tôi tha cho Trần Ninh Lý Khoai An không dám đối mặt Cùng với cả đường bắt đầu Nhắm mắt nhìn nói Bỏ qua cho Trần Ninh Thật ra chúng chính là Bỏ qua cho đường xa ông đó Đường bắt đầu nghe vậy Giận dữ mà cười Bỏ qua cho tôi <cười> Ông nói thật chính là càng ngày càng thú vị rồi nhá. Hơi như là Trần Ninh vẫn có thể làm gì tôi. Ông ở tình nghị nhiều lắm như vậy. Ông không biết rằng tình giang nam này, cuối cùng đã ai định đoạt sao? Lý Hoài An lại nhìn trả lời. Dĩ nhiên là Đường ra ông định đoạt rồi. Lý Hoài An trả lời khiến cho nửa giận của Đường Bắc Đẩu có hơi bớt giận đi. Chẳng qua thì là Đường Bắc Đẩu không biết rằng trong lòng của Lý Hoài An lại nghĩ rằng Ông chỉ là đầu sò của sang Nam Nhưng mà Trần Ninh thì là Người ta chính là mãnh nông Nếu như Trần Ninh tới thật Sợ rằng đầu sò của ông thì cũng đều Phải đổi thành chết sán mà thôi Đường bắt đầu Thấy Nghĩa Hoài An cũng đã thừa nhận Tình Giang Nam chính là ông ta trâu bò nhất sắc mặt của ông ta Hoàn toàn đã mất đi mấy phần Giọng cũng hòa hoãn hơn một chút Hồi này nhìn nói Xem ra rằng thì ông còn biết rằng Ai mới là Chúa Tệ chân Chính của tỉnh Giang Nam? Chính là Trần Ninh ở Trung Hải xứng với tôi sao? Mang của Trần Ninh còn có thuốc ngỡ ung thư gan. Chính là con gà đẻ trứng vàng. Tôi đều phải có. Nếu như ông cho tôi mặt mũi nên nói cho tôi một chút. Trần Ninh rốt cuộc có bối cảnh gì? Lũy Hải An không dám nói thẳng thân phận của Trần Ninh. Nhưng mà nhìn thái độ này của đường bắt đầu bây giờ. Nếu như ông ta không có nói chút gì. Vậy thì đường Bắc đầu sẽ không chịu từ bỏ ý đều rồi. Vậy hắn ta liền ấp úng liền nói. Trần Ninh và người ở bên quân khu Bắc Cảnh, Phương Đạo Phương, anh biết chưa? Cùng với cả Trần Ninh, tức là quan hệ lãnh đạo và cấp dưới Liệu Hải An lời này thì đã là ám chỉ rằng Trần Ninh thuộc về quân đội của Bắc Cảnh quân. Hơn nữa, Phương Đạo Phương cũng từng là thuộc hạ của Trần Ninh. Cái này rằng đã ám chỉ rất là rõ ràng. Trần Ninh chính là Bắc Cảnh Thiếu Tướng rồi. Nhưng mà đường bắt đầu thì lại đối với lời nói này của Ní Hoài An đã hiểu sai nạch hết rồi. Đường bắt đầu lại tự lầm bầm điện nói. Trần Ninh thuộc về Bắc Cảnh Thiếu Tướng Phương Đạo Phương. Ông biết không? Từng là quan hệ lãnh đạo và cấp dưới. Tôi biết rồi. Ông nói chính là trước khi Trần Ninh giải ngũ. Là phục vụ ở Bắc Cảnh hơn nữa Vương Đạo Phương Là lãnh đạo của Trần Ninh Trần Ninh là thuộc hạ của Vương Đạo Phương Là Vương Bảo Phương Đã bao bọc Trần Ninh Đúng không lý Hải An không nghĩ tới rằng Đường Bắc Đầu lại hiểu sai như vậy Nhưng mà Trần Ninh thì cũng đã cảnh cáo Ông ta không được có nhiều miệng Ông ta mới vừa rồi Mịt mờ nhắc nhở đường Bắc Đầu Đã là đang muốn chết rồi Mà lúc này đây thấy đường Bắc Đầu không nính hồi Ông ta mở miệng nhìn nhắc nhở ông ta cũng không dám giải thích mà khổ niềm nói. dù sao thì trần ninh và vương đạo phương là một phe, tôi khuyên ông đừng có lên chọc nữa, nghe tôi sẽ không sai đâu. hơn nữa thì sau này có chuyện liên quan đến trần ninh, ông cũng đừng có tìm tôi nữa. nói xong thì lý hải an liền cáo từ dài đi. đang bắt đầu nhìn bóng lưng của lý hải an khi bị niềm nói. vương <cười> đạo phương Dù gì nữa thì cũng chỉ là một thiếu tướng mà thôi. Lý Hoài An ông nói thế nào? Thì cũng chính là thanh tra cảnh sát cấp 1, cung cấp với cả Vương Đạo Phương. Ông lại sợ Vương Đạo Phương. Đúng là một kẻ vô tích sự. Quản gia đường Tam Tài ở bên cạnh, hầu hạ kính cẩn lại nên nói. Lý Hoài An mặc dù là cung cấp với cả Vương Đạo Phương, nhưng mà Lý Hoài An phụ trách hệ thống lực lượng cảnh sát. So sánh với cả Vương Đạo Phương này, là phụ trách trong quân đội thì vẫn chính là yếu một chút rồi. Ông ta không thể đắc tội được vương đạo phương, cũng không muốn đụng tới trần ninh, có thể hiểu mà. Đường bắt đầu thì nhàn nhạt liền nói, Con trai Âu Dương Đình đã bị trần ninh cắt đứt chân, Âu Dương gia đối với cả thuốc ngừa ung thư khan cũng chính là có giá tâm bần bần. Âu Dương Đình mấy lần chủ động xin đi đối phó với cả trần ninh, nếu như lâm đình chết vậy nên đem chuyện này giao cho Âu Dương Đình làm đi nghe vậy Đường Tam tài Niền dạ chuyện này để tôi sẽ thông báo với cả Âu Dương Đình Đường Bắc Đẩu hép đôi mắt nhìn nói căn dặn Âu Dương Đình thời điểm cao thủ giết chết Trần Ninh tôi muốn người của Giang Nam biết rằng Đường Mỡ tôi vẫn chính là Giang Nam Vương Đường Tam tài Niền thưa dạ lão gia Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 36 xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.